biến như thế. Tôi biết chắc chắn lên đó chỉ có thể đi bằng ô tô, vì ô tô được phóng bằng con mắt không có hành trăm cây số đường rừng. Hỏi còn gì hấp dẫn hơn? Khi lại mấy lần trước tôi ra Đà Nẵng, lúc đang thấy ngắm cả bao la, thấy được thắm mình trong đó và được thắp những con thòng gió cong ngoèo, được ngắm những con chim hải âu bay theo sống cuộn dưới sao những con tàu thì thích thật, nhưng cũng là vui hưởng thôi. Các dịp lạ còn hấp dẫn, khi đã quá tuyên phục rồi, tất cả đều quá ra bình thường ngàn chén. Sau khi đó thì nguyên đến này với tôi vẫn còn là dùng thằng núi để bí hiểm và xa lạ. Nhưng phải nói điều hấp dẫn tôi nhất là lên đây, tức là những cái núi rừng xứ sở của các loài chim. Và háo hức là vì lẽ đó, một háo hức nữa, tôi không dám nói ra và có nói cũng không ai hiểu. Đây là tôi hy vọng trong chuyến đi này. Tôi sẽ thất cơ duyên thật lực người. Ông tôi đã trợ hai lần để họ. Chả lẽ tôi lại không có sự may mắn như ông tôi. Mấy hôm trước, thì chị ông cháu tôi sẽ lên thiên nguyên nghỉ hè. Các chị chủ thanh trại ở dân núi Năm Nung sẽ về cận thành phố đón ông cháu tôi. Các chị là cháu, còn bà nội tôi còn gì? Năm nay hơn 40 tuổi, là một công nhân dân chính sống. Và trẻ thấp đỏ cao như đồng. Các chị mang thịt vào nội tôi một con chim phu gái trong hàng, cho biết mổ tóc thăng. Và tôi thích thương chim phu, bà bảo như chim phu gái và thích ấm lòng hẳn lên. Trong ngoái, bà tôi nuôi đặt một con thấy được ta hồi hai nhiệt. Vậy chim cô gái thật như thế là hiếm lắm, và kỷ lục đó. Và bà thật quý hóa lắm, nhưng bên hồi có việc khác cho đây là một, và sợ quá nên tẩy cho cho. Làm sao không có dễ, bởi ai cũng sẽ lây cứng, trả lại với anh chân dì nhà tiếp tục nuôi. Ông thầy bảo hãy thả cho nó quay chỉ cho bầu trời. Tự do muôn năm, không bảo chế. Chỉ hình như ông thầy đã nghĩ không thấm lắm về sự tự do. Ông thầy không biết rằng trên được tự do đã khó, nhưng biết sống với tự do, sống trong tự do không có dễ. Vì thế mà ở nhà thôi đã chẳng ra một mặt cảnh sau đây. Khi ông trội mở cửa lòng, con chim thiết giới bay trong chiếc kêu hò trên chỗ tay của ông sáu thôi. Tại trong ý nghĩ khi này chim sẽ bay giúp vào công trung. Nhưng hai ông sáu tôi thông ngờ con chim cô gái lại có một đường bay như thế. Chim không bay lên không trung giữa ông chế thủ tưởng và nói thiết giới gỡ lên cây phải trước cửa nhà và dần trà sau đó bay phẩm thanh sang cho nghe cổ tụ của vườn nhà bên. Rồi nó không tiếp tục bay nữa thế rồi đổi của ấy chính tận ngày hôm sau. Con cháu tôi vượt buồn, việc thức. Và vượt run cây, vượt dụng đạch dụng yến của nó. Một nó sớm được biết, và sớm được hưởng hương vị của tự do. Con cháu thể làm cho. Con chim cô gái chỉ miễn cửa xe dựng này sang cảnh khác một bản ngắn, thôi là thôi. Và tôi bảo. Khó oh, dược, bọn nó sẽ quay lại là mình ạ là ai vui và lòng đó mà tôi hỏi là bà hỏi gì bà bảo hỏi ông ông tôi giải thích đó là tiếng ngoài khơi mình lớn lên nó sẽ hiểu dần bảo như thần bảo sáng hôm sau ngủ dậy tôi đã thấy không thuyền gái nằm im trong lòng tôi hỏi làm sao nói chuyện được hả bà bà tôi đã nói trước quen ăn sẵn rồi ra ngoài sao kiếm được thóc ăn rồi lại còn bao khẩu súng của những tay thợ săn lão luyện của lâm năm lắm đồ ta không biết nói gì gì chẳng còn gì để nói con tôi thì chẳng năm thầy mà đi tự do nào không cần giá mà tự do muốn có được thì phải có hiểu biết để cho ông nội nói thật hay con nói ấy tôi nhớ cũng chẳng bây giờ chả khoa trận hết năm em một và thương buồn lắm. Bà bảo thật may tôi không hề tình cờ chú ý sẽ gây nên tội. Bà bảo đó là theo tố hữu hồi chưa dậy xu bà hay dạy học trò. Bà Phương không thấy sống một mình nên thật chẳng mất tiệm khi nào về thành phố thì ba nhịn là một con nữa để không có bạn. Còn cô gái nhanh nhịn vào lúc kỳ này bác chỉ nói là bắt được cái làm sinh đầu kinh học tiêu. Tôi hỏi, đọc chứ là gì? Ông hợp bảo nên thân trại sẽ rõ. Chiếc xe từ Sài Gòn đến Tây Nguyên hôm ấy, chép khách, mình thấy ngồi thân thang. Thân hồi thành công. Các chị phương trí cuối cùng, khi chạy hơi thằng sóc, nhưng một cái một mình một cái thẳng hơi mình cũng chả thấy có chuyện phiền thoái. Tôi nói cho ông, khi phương hồi xác sổ, ta hồn nắm thẳng độc thường. Nhưng rồi, nắm hải cũng chán, Nghĩ đến một biển sách Chỉ đọc trong tên đường dài Tôi hỏi ông Ông bảo đi xem là đọc sách hại mắt lắm Ông chống chế Luôn tốt Ông vô thế này Mọi chiếc xe sách ngồi trong nhà mà sợ Ông rồi không biết gì hữu lý Hay gì đến tôi Và sau đó lại nói Ông không mang chuyện theo Những biển sổ này Có một bạn mẹ Nhất một chiếc hình lắm, Ông hỏi sưu tập trường Anh cho muốn, ông lấy ra, cho đọc. Hôm thôi đến khu sổ khổ chỉ, bà tối hôm qua, ông đã tin cho tôi xem. Trầm đến khu sổ, tôi nhớ ngay đến sạch lông tiên thiên, với ánh sáng chị chịu của nó. Ngay sau đó, tôi đã có một khu sổ chỉ, mà chị nó đã phải ra sót và ân hận cho tính thần hôm nay. Đó cũng thật chỉ các tính thần mò đáng đến đòn của tôi. Không phải ta không biết rằng chiếc xe đang chạy dù dù hết tốc độ thế này, chỉ dân mạng như bảo là cái sổ sẽ phổi sốc cho cái này. Để ra ta không nên mở sổ để chỉnh bài ghè biệt quả chim. Thật lỡ rồi thì thôi, đừng mở tiếp cái sổ nữa. Chỉ thật bị mất lỗi mạnh xong thôi. Khu sổ vừa mở ra, khi sáng thật thì cũng vừa lé lên, thật vừa nhắm mắt lại, thì bác tình linh dùng một cái. Chuyện gió phiên bản nào đó đã cuốn bay đi ngay lập tức sợi lông chim thiên của ông thôi. ra khỏi cưa xe, sợi lông chim cứ thế bay lên lượng xuống thật dần hay không chung. Đã còn thấy cái ô tô lẫn chẳng mà thở sổ một thẳng đường dài nữa. Cơn nhiều muốn kêu thức ông giáo rồi chứ kỳ nó miếng mất thẳng xanh xa tích tích. Tôi giữ chí, giữ ân hận. Nhưng ân hận mà không biết làm gì, thành chỉ biết khóc. Tôi làm trời ghế và khóc kể từ tạch dương đĩa tới vôi, cả sẽ khoản sợ ông thầy dế phân tích ra lại, mắt thủy kể lại ông tôi mặc không còn giọt máu. tôi biết không thể nào giải sự cho mọi người hiểu, cả không phải gì sợ con tôi lăn nắng hoặc thật, không suy lắm, mà khóc nhẹ lòng như hoa đổ núi sợ long chim, và trong chiếc khăn này. Có lẽ chỉ mình không tôi có. Ông khóc thằng xe rất lâu, chỉ không thấy bài tập trăm cây số. Hành pháp trên xe tuy không hiểu chuyện gì, nhưng anh vẫn tỏ ra thương tôi, im lặng, anh ông theo chỗ vậy. Đến dịp áo, thằng nào không mất nó đâu, mà tại gió, tại ông trời, chứ tại cháu đâu. tôi dẫn không ngừng khóc, để cứ kể vụ tự dàng gặp mình. Không, không đừng nói vậy, anh cháu mà. Chứ ta không sợ ý thì đâu đến nổi. Thôi, cháu này tôi làm khổ một mình. Cháu này nhớ, khi ta diệt tục chí thì âm. Tôi dần dần chỉ ngại, lại và thật khóc. Nhưng cháu này không giúp mình biến được thành chim không mà. Không thành chim thì cũng có sao đâu. làm có bệnh không sinh sướng, ngạc được làm chim hay sao? Mà cháu nên nhớ, mất cả triệu năm chi mới biến hóa thành người đó. Vậy tại sao hồi nhỏ ông lại mơ hứa thành chim vậy ông? Hả, hả, hồi con người chỉ mất sự do cao à. Ông chắc hồi cứ tỏ chỉ chuyện cho như thế trong khi tôi ngủ thiếp đi. Giọt khoảng với chị Chiều, chúng ta đến được chị xã Nghĩa Gia, một chị xã Thân Nguyên mới xây dựng giản dị nhưng rất đẹp. Cái đẹp của sự không bằng sẵn, của sự lồi lẫm, đứt mối. Cái đẹp của sự phá cách cạnh kỳ sả như một phần nông hậu khổng lồ như nhà cửa cây cao cây thấp lô nhô bên sườn đồi rồi mình đi những con sông con suối cuốn lượng trên không trung các kỳ bảo thì đi được trang trại còn những hơn 20 mươi số nữa một khi đến hai chiếc cơ ôm ông cháu thương hội lên một cái. Chẳng qua thế này không sợ bị công an phạt sao? Ông thử hỏi tôi sợ ôm bảo dùng sâu dùng xa mặt sạch như thế thì phải sạch mấy ngày rồi cho phóng chạy chung thúc đường rừng rất thẳng như tiếp heo gì con dốc dựng đứng với nhìn cũng chóng mặt đỡ thớn xa xuống diệt sâu thế này sẽ ra sao nhỉ ui sợ quá tự nhắm mắt lại không dám nghĩ tiếp. đường núi chập trùng thành chồng lớp lớp xung quanh thôi có gì thấy rất to mỏng chạm trời xanh Cảnh lá dương do ôm tròn có một rộng lớn. Nhìn những chặt 3 chặt bốn trên cây, những những chi leo cứng quýt xanh gì. Lúc giác, tôi nghĩ đến ngôi nhà như những chi chim mặt người, và ông tôi thời nhỏ từng cháy lòng mơ ước. Nhưng rồi tôi chạy nhận ra, cho thầy ngày nay cũng chẳng có nào còn phải gọi phiên tật về cháy được. Còn chiếc cơ máy xe xài chiếc kia, chiếc khẩu ầm ầm trong sâu chiếc kia, rồi có rốt cẩy nghi ngút, kết lệ, chỉ thấy khắn cả thứ loài kim hào dám thách gan đến đáng trụ. thật tiếc buồn, thật tiếc vọng. con người trên giành chiếm đoạt kim nhiều thứ quá, họ tham lam không còn biết tìm cho kim một tấm lương thân. khi sợ ôm, sợ ôm cháu thôi cứ lên lên xuống xuống run rúc sang đi, còn như không biết gì đến quan thản trung khu. Chạy thêm được một khoảng đường nữa, tôi bỗng dập mình, chỉ cú đập tay rất mạnh của ông thôi rồi lưng chúa sa ôm. Nè, cháu nhìn lại đây, bắt đầu xuống thẳng lời. Chưa chẳng cho chị nghe thấy thế, cũng không đột một ngột dừng lại, làm ra vãng thoảng suốt ghé. Ông tôi dẫn mọi người đến một cái miếu nằm cổ nhỏ, như chiếc chuồng chim diễn lên mẹ Ông bảo là miếu của một người thân sinh thân thân. Ông xem, gì thức cho anh ta thường đến làm công việc lập trạng cho doanh trại bác chị, mà có lần lên chơi trên này không thân thật. Anh lấy chết vì chim. Ôi, lại gì chiên. Ông thôi không nói gì thêm, ở bước tay thú du lịch ra mấy đế gương, để cho hộp về ca, ông đã thủ sẵn từ ở Sài Gòn. Đốt ngang xong, ông thôi thấp hai thầy kính thẳng cắn vái. Vũ sẵn không khôn nên thép tắt cũng chẳng thiền gì. Thầy sẵn tôi thích nhớ chú, và hôm nay, nhưng có việc hôm nay tôi tưởng nhớ chú. Tho khấn của ông tôi hơi lạ, so với những không khấn thì thường nghe được, Không ai thích cứ người chết bao giờ. Chuyện mà ông có lại làm thế? Chuyện rồi cố mắc chuyện ông, rồi hãy nghĩ ông chẳng sẽ nghe chuyện như chết con người thích thờ trong miếu. Ông lại cho một lần đi rừng, nhìn thấy trên hộp chân cao có thỏa chim. Chim bao gàng ríu rít và hẹn đến mớm ngồi. Chú muôn thắt chim yêu lại hại thảo cây. thế là chuyện với con da trong cây, chú đúng luôn thảo cây. Cây hả? Thúc thọt lên, làm đánh gây leo chân quanh họp theo. Một đợi gây đẹp thành trước phòng lộng, thắt dịch lấy khẩu chú, trung lên cao, đẹp theo tròn ánh không trung. Đây là cả lâm tập chuyên phá rừng, phá tổ chim, không sạch dẫn, bài chết trong sự thế khác cổ gỗ. 2. án tử hình, nhằm cho tệ có mua trừ. Chưa ôm rất bình luận. Ông tôi xịt xịt miệng ý thảo là chuyện hiện trọng không thể nói thua. Nhưng chứ ôm không thể ngưng hiện được. Chắc lên cho rồi. Chưa chạy, chứ chưa nói giọng lại cho ông giáo tôi nghe. Chú bảo dân thân này không thấy chuyện anh thân chết, để cho dụ ý chỉ cái leo cuốn cổ trong, hoặc là dân mấy không chỉ bắt hổ bị anh khóc bị trừng phạt ấy. Mà con bảo dân thân này lạ lắm. Lúc mà chúng nhìn thấy thì nó chỉ to bằng thân trào màu, nhưng lúc nhắn người thì nó to bằng không thể hiểu. Không có người nó có hai cánh. Chỉ có người, hai cánh biến thì hai cánh thây hay là chi mặc đuổi hông? Công phu không nói gì, chỉ sụp mõm ra hiểu im không nói nữa. Chung phu là ý chuyện chỉ thấy chết cười thân sáng thẳng suốt bản đường còn lại. <cười> gió thành thổi mạnh, chân cỏ càng lúc càng lên cao. Hãy nhìn thấy đôi năm nung nằm sùn sụn trước mặt, hơi nước từ núi vắt lên chậm chạp như những tháng mây. Và thấy cánh rừng nguyên sinh xanh đầy một màu, cây dài ngồi chậu trên thảm đất thì đào tích bên trong xanh rì rọi. Và thấy hơi lạnh khác thường lẫn quất trong thay trong gió, cái lạnh từ cây lá, từ những con suối, từ những dãy riêng tư của rừng. Anh thấy những con sóc lưu dài, hai mắt đen tròn như hai hạt nhãn lắm nét, thập thờ trên những cành cây. Một lúc sau, chúng chẳng tới trần trại, một hàng chơi mứt cao xương xê bao quanh, trở thành một con dây xanh khổng lồ chiến gió. Các chị bảo mấy thằng trước, chị bắt mỗi lần ăn mứt, lại giải hộp trong bờ ranh định, chỉ để làm dậu. Ai ngờ quay đi quay lại, việc hay đây đã có quả, sống dứt cũng tỉnh như làm con chơi thật. Một con chim chả biết phải giống chim gì, Thu bộ lâm xanh biết cũng định ướt chạm chạc, đang vào phố trước mặt chúng tôi đây ở cổng trang trại. tôi lái xe ôm phải đến để lái tránh thường rất nhanh, nếu không con chim khó lòng thoát khỏi tai hạn. Đủ chim chạm gì thế này, chim sở đây là bước sống lâu đẹp rất là chim. Chuyện vui lắm, ước khi có sự tình vui như thế này. Trang trại cũng bất khá rộng ông bảo ông đã chạy cho bộ đến nước trên, ngang dọc đều từng hàng bước như vậy dân ra thôn này này cũng có rộng hơn 10 hecta bác thị xuống xe rồi tự dân thu lên một tiếng thì thật dễ sợ tôi hỏi bác để làm gì bác thảo cúi cái chạy về để chìa khóa mở cửa xong cháo vào nhà nhà lại rộng mênh mông thế này mọi nhan phố lối thông thường không ai qua cứ phải hú như cho sói thu thì người cuối gãy mới nghe thấy Tôi nóng lòng muốn đi thăm thảy, thăm chiên, nhưng bác chị không cho, bác không thể tắm rửa hả? Chắc thấy tôi mới là lại bộ quần áo ra mặt trên người. Nó không còn là màu xanh dương nguyên gốc rửa, màu đổi sang màu đỏ phật, hướng hướng xanh xanh. Hồi trên màu của thất giai nguyên, trong hào thật thật trưng, chả được có được. Tắm xong, phát triển mới đi theo cho ông nội cùng bác đi thăm vòng bộ thăm trại. Trong trường ra rộng mênh mông chân lên chân nặng cũng không ra ngoài. Bác ghé suy nhớ đến hai con thơ ông trung thành hay ngâm ngợi, cảnh cả của bác chị cũng mênh mông như thế. Bác ghé bao la là hồ tiêu và cà phê. Vài thích như sao đều chỉ là hai giống cây này. Tuy như mệnh rất này thời sinh ra là để dành cho những thứ đó. Đây là lần đầu tiên tôi biết hai thứ cây không nuôi sống người nhưng là được con người rất tôn trọng không thôi thường nói như thế, không đó thì hồ chiêu là cái chưa ấn tượng không đẹp. tôi không ưa nó, nó là loại cây leo, mà đã là giống leo thì muốn sống được cứ phải sàn giường như thật thể khác. không thể của các chị, thì đó là những cây khổng lồ cao lúc đầu người, được gọi là ngọc. ngọc quay trưởng thì cây mới không đổ, và nếu cây ngọc đó làm bằng một thứ gì rẻ tiền, tạm bợ. Thì chẳng nói làm gì? Hôm này muốn cho học dữ, khi chưa khổ đổ, khi gió bão, thì gỗ lằn nọc phải tốt. Và gỗ muốn tốt thì phải được sẻ từ những cái lâu năm, tuổi từ 1 đến 2 trăm năm. Tất nhiên, những thứ đó phải là những thứ khổ quý thật hàng rắn như thép, như sớm, cáo, thăm xe, đêm, các, dân. Chưa khổ chôn xuống các năm không một, vậy là ở đâu không biết chứ ở đây người ta phá rừng đàn phá những nơi sinh sống của các loài chim chỉ vì sự sống mong manh của những cây leo loại này thật biết hồ tiêu là chỉ như thế từ ý gì ấy hôm nay đến đây nhìn những cái hồ tiêu xanh mơn mởn tôi vừa tức vừa buồn còn buồn hơn khi nhìn thang cây còn rót lại rất nhiều cát sỏi bị thưa cụt đi mất chỉ còn cơ lại những cái gốc khẳng lì phân vi Đỏ cao như mặt cái ngồi trong trường mới đánh vượt đi. Rồi hỏi ông Thôi các chiếc hiệu bao nhiêu tuổi. Ông Thôi không trả lời ngay mà quay ra chỉ có cách chỉ hiểu tuổi của cây. Đó là tâm thiên nhiên có cây to, cây nhỏ, cây sống hàng năm, cây sống mấy chục năm. Phương pháp tính tuổi cây tinh cậy nhất là đứng xuống vòng tròn trong tuyên cây khi cắt ngang, như mặt cắt này. Ông khóc hay chỗ tôi đang ngồi, rồi dương mắt tính lên tỉ mỉ đếm từng dòng cổ. hơn trăm tuổi. Vỗ nó còn khóc không ông? Thành xe đó. Bộ thuộc trong một, Sao mà không tốt được đâu? không thua lim sớm lát đâu? Tôi nghĩ lại. Khi tôi thấy một cái thêm bánh bánh bánh rỡ rồi bị tốt, thì tôi là cái thân không thành, không lá. Bọn thoát Từ xa nhìn như một lố chân toàn chỉ lên thời gian. Tôi nghĩ cũng. ra trong mấy ảnh trong thầy cái bức ảnh này, chả cần thức thích được xem khó nhận ra đằng sau bức ảnh là hai chữ thang ôi. Càng nhìn cái cây bị rút nhanh nhở, người tôi càng trắng tháng và bị chẳng ông ơi, cháu mệt quá à. Ông, ông thích cháu đầu nhà đi. Tôi kêu lên. Không không hiểu gì đã xảy ra thế thôi dên để lại ăn gối. Thôi, không ai gì mà yếu ớt vậy. nữa. Bác dạy bảo vào đây những chỗ gấp chân kia thì có rất nhiều tổ chim. Mọi người đều biết rồi đấy. này nói chim, lập tức hết tiền muộn. thì phải gặp những con chim. Bu chỉ có một thấy thôi mà. khỏe lại, tiếp tục đi. Rồi tưởng được nhìn thấy này Thì tôi lại phải nỗi buồn khác mà đúng hơn là nổi hận nỗi căm thù Tôi hận bất kỵ vì những người dân chung quanh Đó là khi ông Jeffer Đã khỏi ranh giới Đã tràn tại khoảng 30 bước chân, Thì gặp ngay một cô rừng nguy sinh Và ông tham bảo đã có tên Các bảo thùng sinh thái của nhà nước tên là Khu Năm Nung Nhà nước đã có quyết định như thế Để chúng ta hay họ có xa không Họ dẫn cứ lén hút tràn phá Ông giới vô gặp nén người dân trong dùng, khi nào người nấy đen búa thì cột nhà cháy. nên gì cho họ giống thế? đen thang so bám cho những người. Anh cây, chặt cành để giúp cửa khô bớt lửa. Cả không thường, chỗ này cái thổ âm âm, thổ chê cây khô, cây trưa, cây to, cây nhỏ cháy vần vật, thổ lép chết, khỏi bày bù mịt, cây chín trong một góc trời. Cảnh tượng cứ như trong chiến tranh cho nhìn cháy TV ông rồi hỏi bất kỳ ai thuê phá cậu phải không? bất kỳ giơ tay giải ca muốn nói thêm một chút nữa không cháu không làm khác cũng làm mà đất thâu mong cũng rất phá mà khó cậu không biết mà còn muốn mở rộng thêm điều thế nào thì đúng không ông mở tha không biết thôi cho này điều gì làm lắm. Học cậu được nhà lầu sơ hơi, có người còn mua được mấy tay nữa kìa Ờ, ta làm gì thật để người ta Cậu phải sống đúng một người, ta được học hả, tử thế Lại có người cha hi sinh tình để bỏ trị thẳng phức Thật ổ quốc trong nó có bao dòng đường núi, cậu hiểu không? chị cuối đầu, ngập ngừng. Dạ Ông tôi hỏi tiếp Thế cũng không sợ kiểm lâm mà Kiểm lâm kiểm tra sao cho sợ ấy, ông ơi Với thì ít là nhiều, chỉ lại nói ông tha lỗi cho. Chứ thế này không thuốc. chị, cho muốn thịt lái, thọ thọ và ngón thỏ là một phát giếm tiền Ông không bước đến, nắm lấy tay chị. Cháu hãy hứa với chú đi, thằng cháu này phá nữa. Thấy tập trung mà thâm trưng mà thấy hết, ta đang tại đang có kiệt diện. Chú khỏi phải có gì thì ta phải có phá Chị cháu hiểu chuyện này hơn ai hết mà Đức chị cuối sâu. Dạ. Thầy đã không vui, ông nội không muốn dẫn tôi giết tất nhiệm khu rừng để tràn phá gian rỡ ra nữa. Ông kéo thầy dẫn tôi đi dòng ngay trên chân núi Nam Nung để trở về ngôi nhà sàn đất bị gần cho. Học dù không muốn, thì vẫn phải đặt lại một ít cây bị cưa bên lối đi. Lại ít phản lì, đỏ ao, đây những dòng trồng chỉnh lớn nhỏ, vân tuy, thân chất nhẹt. Sợ lên mặt cổ, tôi nói với ông rồi cây gỗ gỗ đúng không ạ có phải hay là loại cây á mà ông bảo khi mặt mình, mình hay đến làm tổ không mong à là đó anh tên thôi tôi nhìn ra xung quanh còn thêm năm sáu cây cổ quý hiếm này đang bị hư cụt tôi nghĩ có thể là nơi lời kim đặc biệt này thường sinh sống dần thầy đi khỏi cái nón nút rồi ông thôi lấy cái não ra xoay qua xoay lại vòng vân gỗ mấy lần à, thấy rồi khẳng định đây là to rồi Cô nói nhỏ đi. Chị chị, chị lại thử tín hiệu đi. Khi người gì nào, không diễn ra không hay. Không thôi không nói gì. <cười> cô thăng tài và bác sĩ cứ tới nhà, thấy là nhiều nhà như thế, Giữa khi làm nhà chỉ có lập là cứ mua thôi, còn lại tất cả là tự này nó ở dưới gờ không một căn, đối diện với cổng đi vào này chỉ một đời. Đi lại dễ, lại vừa dễ quan sát xung quanh. Hai cần còn lại nhỏ hơn chốt ở hai góc cách nhau cả hàng bước chân, điện sát khu rừng nguyên sinh, năm Nung. Đó là nếu các chị trước đây trình cho những người làm vừa ở vừa canh rảy Chúng thành đây bắt lại cho gia đình chú Mẹn phát hút Chú Mẹn trước đây có một thời làm không có thân trại Sao xin ra ngoài làm nghề thảy chim bán dạo Chú Mẹn nuôi được một vợ hai con đừng ngờ vào vấn đề mặt đẻo mẹ Các chị bảo dù mùa chi chính vẫn rất yêu rươi không cảm giác khẩn mật mà đứng đến kể gian dân liền Trên bâu tải đến cách để cả khóc lẫn họn, Thì chỉ có nhìn mà khóc, Vì Tiêu chủ này khác lắm, Khác hơn cả gạo Hôm vừa rồi, Đợi cháu thách thật ký Tiêu ra chợ, Đông về cái thủy đạo, Chúng ta trộm cái kiểu này, Cháu bị hại có hai lần, Vừa bị mất hạt tiêu, Vừa mất thi. Không thôi, Tổng tiểm cười. Nó thiên xã điên mà Cậu lấy khu rừng, á, Thì người rừng có thể cứu cậu. Thích lại đưa ra câu bào chữa muôn phỏng Ông ơi, Cháu không làm thế thì người khác cũng làm thôi khả tỉnh này họ như vậy đó mà Chiều hôm ấy đến bữa Ông thằng tôi tận ngôi nhà sàn Lên nhà cung tâm Để bà con bác chị sinh sống Nhưng từ mãi trả với bác gái về, Bác chị gái bực mình cứ lào ngào Quá lạ, Ông mẹ bỏ đi đâu mà mất tâm mất tích Quên hết cả ông thầy cáo rồi nè Thầy này Chú ấy có thấy này không Không tôi hỏi tôi sẽ lắt đầu Thật ra có nguyên phần nguội Duy chỉ có muốn thật ra từng chú ngãn đẩy được nếu trong ông Tô Bảo là bị sửng thức chị núi rừng thì cũng có còn có món hổ trên bàn. Còn ông thấm thế bảo bác gái thật đi nghĩ lại rằng thế này thì không ngon thành gì nữa. Rồi bắt gái lại luôn mồm dục giả Ông thấm thước đi, được sẽ đến dịnh trường xa bụng lắm rồi còn gì. Nhưng ông Tô Bảo cứ trợi với ông Tô Phải đến tiếng đồng hồ sao bác chị mới kìa đến nhà, để chống cái chân xe giữa sân, cá trà gốc trống lên. cái nhà ơi, chú tiểu chết rồi! Sao vậy? Ông thư thịt mình án tập hỏi lại. Chú sở đã yêu họ bác chị, không có họ hàng gì cho ông cháu thôi cả. Tổng như bác chị, chú kiến là làm nghệ rừng nhưng thực tế là lâm thạch. Chỉ có điều lâm thạch của bác chị để gián kiếp, còn chú sở là trực tiếp nghĩa là làm sao hả ông? Tôi không hiểu lắm nên hỏi lại. Ông không giải thích. Nếu ông cầm dao thì dễ phá, còn tỷ thì cầm tiền bùn hãy số đất thì đó chứ không dễ. Thậm chí rất dễ. Chỉ chọn số đó biết đất thì pháp thật hợp pháp, chứ không là lăng tặc đáng khuyết còn cái gì nữa? Ông thôi nói thẳng mực tào quá. Tôi sợ bất tiện nghe thấy là mất lòng. Chí ý thôi, mình sẽ từ bỏ. Không có ngại. Bác thị ông mà rất là tính hết, và bác ấy cũng rất biết tính không. Giờ thế là chú cháu ông cũng chung với nhau đến mấy chục trăm trời chứ. Ông bà chứa chú thấy gạo chứ cũng chết là kì, kì kì. Nhưng mà không được cái gì thế mà coi thường nha. Ông bà mà sai, chú ấy cũng có ý lại thắng thành gì nha. Ông cháu nói nhỏ chứ thôi, cũng tưởng bác gì không nghe thấy. thằng rồi ông cháu nói xong, đã nói nghe. Ông cháu nói đúng đó. Nhưng nói đúng vậy, chứ không có gì tình. Các đứt sẽ thức quá được hả ta, hả là đứt đừng khi cháu còn nhỏ. cho không biết, hiện có gì kể lợi dụng nhà nước, vô rẻ, không như là cháu đứa. Nói là là chuyện án nhà họ, nhưng cuối cùng, không có làm cái gì đâu. Họ chết đất cả từng đô án nè, lại cấp chăm lần đó không? Biết chị lại xa thành chuyện không vị so sánh, không có gì? Thôi thôi, chuyện đó không sao đi người nhận cho sự hiểu thể ước Giá biết nhìn thấy và cháu phải hay không? Chị thử lần thứ tư, không mà sai, ấy ý thẳng thường ngay. Thâm lời ông tôi vừa nói lắm tôi lắng nghe xem ông tôi xử sự nào. không phải gì không nóng lên, chỉ yêu chúng tôi nói, không nhìn trước sau. Không thôi lắm thôi các chị. cả hai cười hòa. hệ khi mọi người đang ngồi rồi mâm có chuyện thương tâm về sức tuổi chú ảnh nặng nề khiến cả còn ai tiếp ăn tiếp uống gì nữa. Rưng rưng nước mắt để lại. chuyện là như vậy. cách đây mấy hôm cái nhà muốn, cái cái rô á bỗng nhiên kẽo từ trên cây cao rơi xuống đất và lúi dọc bụi cây bên đường một con chim Mới vàng khá là to, Có như con hổng chỉ đến món ngồi nhậu tuyệt của mèo tối thôi. Nếu vàng chống xe đầy đường rồi lấy cây và bụi thình lìu thì mãi thấy kẽo két lại lên xe chạy tiếp. Nạc rồi bán hết thùng thơm thành là trăm bốn mươi lăm, phải dừng xe sờ Hai đó lại là một vụ trắng lì ra con này, khi kéo mái tóc khi là bui nó trôi ra, mất dưới chiếc li xe. Lạnh lùng lúc trả thù, tình thế là những này thì kéo chỉ còn biết thò tay ra xao áo, nắm đuôi lôi con cá ra. Hai ngờ, vừa lôi được ra, vẫn hết thì chúng tôi chạy một phát. Tà nhà đường vắng được, chủ quan không ra rô phóng độc. đầu. Ngày ấy chú bị bị tim mạch đưa lên nhà thương tỉnh được một chút thì tắt thở câu chuyện kỳ trên là để tôi kể lại phần cảnh báo. lại một. quen miệng, tôi chỉ nói lại lời chú Sao ông. bản án thử hình ông thầy trường sạch đã kéo phá vào môi trường thiên nhiên. hình tượng lúc chú đưa ông cháu ra đây, tôi thấy ông thôi sịch sịch miệng, ra ý không muốn thì tôi nói nữa. cái dội vàng dừng ngay. nếu không tôi lại phạm phải sẽ làm ông tôi dồn mắt phải. Đội phân vừa xong, quyết định khi thay chọn vẹt mâm bát, nhưng các chị gái không lo. Hát bảo tôi ra ngủ ngủ trong hội và bắt chai. Thế là tôi lại có dịp hóng chuyện cho khách vụ. Ông tôi nói trước. Này chạy, tôi lần đây tôi còn người chọn yêu. Có phải đốm một đồ sáng với cây cổ phí lông nhanh. Tòa nhà chiến thiết, ai nào thì làm từ ngày xưa. Đống xa lông sập mua ngành chay và thiết mổ mau mắt. Cậu có thấy vậy không? Sao lại không ông? Chị cháu, thị thân thần thiêu đây không thể làm khác được. Sao vậy? thử lận tôi chính đơn giản mà xem. Ở đây chỉ một cái thằng gặp được y băng ít nhất là tạm xuống có tình hạc thì quý vị sẽ thử tụi chúng ta về. Sau khi đó chạy ưu vào vi xin xin kia cho biết 2 người 4 thợm gặp năm thì chỉ hết 20 nghìn thôi. Vậy ai ngu gì mà thị thần gặp không ông? Thế sao anh còn chỉ với một khắp một khác Chúng ta kêu like, kết dung để mà Chúng có nhiều nơi họ làm đó đi cái đó đây có phẫu trào mươi Chưa có phẫu thì dùng tay là dùng cạo Chứ cả lẽ cái gì vậy cũng tiếp tục quá gần sau đây Tiếp tục chí tạm lực khác Các chị gãi cái đầu bù, bù như thổ họa à, à, yên tâm đi Sợ vì chúng cháu còn phá được thường và có chín năm làm chưa hết ngang. thôi giờ cháu hướng cái ông, ngay khi bị pháp luật này làm đúng thật sự thôi đi, Tì cách chỉ cách nhân. Ông giải thích tôi thích vậy thôi, nghĩ là thích mình trước thích người sao? thì cả chuyện trên đây cũng đủ, không kéo thì thôi đứng lên để về ngôi nhà sàn, khỏi nhà, không lại đưa tiền cho bác thị anh nhà, uống, uống, thử, uống, thử, đúng, ông cháu tôi sao sau Còn gì ông còn nói thêm? Ông, hãy nghe thử. chú, đừng có xếp tay quá không cần, chân núi năm nung, lấy sát nữa, u gần đá quý thế nào, anh thừa biết. Chẳng gì, anh có học hơn người khác mà. một ý. tôi không thấy trong ngôi nhà sàn yên án. Ông tôi lại đem chuyện vì có chết mỏng ra bàn lại. Ông tôi mới lắp lửng, giọng không giống sự sợ hãi. Chào, bà hai cái thứ của chú thân bị dây cắt cổ, và con chú bị răng ngọt Nghe nói lại like, ông thấy, có sự xuất hiện của những chim so co với con nóng. Ông thấy với con chim đó rất có thể là chim mập người, và đó là sự trình phạt họ, cho những ai xâm phạm đến môi trường họ. Ý ông là sao đó, ông? À, ông muốn thành cách được nhiệm chim mặt người Chỉ cảnh áo họ Sự buồn rỗ người Khi nhớ lại sợ lông chim tiên Thôi bảo bó giúp ông chạy được chim mặt người Đã bị chim cánh thay mất rồi bây chờ biết chính sao Nhưng cho chim ra nổi gì cái chó Thì ông tôi đã có biết được Nên an ủi thôi Cho mà Ông vẫn còn thấy Cứ thăng khi âm chim hót chim mặt người Không bảo nghệ ấy các bạn học ở vùng sâu vùng ông được chuyển về quê. lúc này cho có sự kiện, ông đã chuyển tiếng hót ấy sang tiếng nhỏ hơn, giải nói đi. ông rồi mở túi du lịch lấy ra cái thấy đó. Đêm nay ông cháu ta sẽ đọc tiếp trong sao hả? ông thôi thấy âm thanh lửa như tiếng treo, như hót lên lên. hót là của chim hoa mi, kêu là của chim cú lận. Trở rút, trở rít, cờ rít. không gian bên ngoài như gương lại. Gió cũng ngưng phổi, và lá ngoài đường cũng thoi đeo. Và căn nhà bỗng chìm vào một thế giới quỳ não. Ông bảo hãy để ông thử trước. Tôi thật đầu. Ông nhìn thôi tôi nhìn ra ngoài giường. Ở đó, càng thượng thần đang kêu chiều tràn trên một khúc trời. Tình như ông muốn có thêm nguồn cảm hứng thì chuẩn bị thực hiện cái gì. Đã có lần ông bảo đó là nghệ thuật. ông kẹp hai ngón tay trước miệng, rồi hóp bụng, hơi, cố chỉ ra những âm thanh giống như trong băng di anh Rot, không sao hót tiếng chim, cần giống kiến phải chim mặt người được. ông nhiều lần nữa, nhưng nỗi buồn khui trên trán ra, chảy thành dòng. khi mà ông không phát ra một vùng, cũng chỉ hia như những thở dài dò vào bên phòng trẻ có một người già có nhiều tình trạng ông lắc đồ, ngồi xuống giường thở hắt ra giờ chưa mướt ông lại bật máy âm lần nữa không bảo tôi ông già rồi đang ốm nhiều phát chỉ nên thật hót khó được tiếng chim để cả cái tai cháu mai ra mới được dạ ông để cháu làm thử nhưng cũng phải đặt máy lên cho cháu nghe hai lần Ông tôi lại bật máy, khi hót khi mặt người lại chen lên, tôi rời chỗ âm thanh bị nghèo, tôi không nghe rõ. Ông tôi đang âm lượng lên, khiến bây đã lớn, nhìn lên ít ra mọi âm thanh ngoài trời. Ông bắt đầu tỉnh rộng, tôi hót thật, vẫn không thành công. Khi hót tôi còn thua cả khi không thôi, có lẽ tôi không thủ hơi. Ông chỉ dưới sàn nhà. bác ơi, chắc mẹ có không? tôi chắc thấy anh thò đầu vô sổ hỏi lại ông chú mẹ hả chú ấy không có ở đây đi cậu thèm cổ luôn đây bác thị vào nhà sao anh lại đây Thì có gì cả hai ông tôi đều nhạt nhiem câu hỏi chẳng sanh nhập giờ đâu của bác thị tôi hỏi lại chú mẹ là chim sao mà hỏi thế các vị cười hề hề chú ấy không phải chim Chị giỏi chim đâu mà chim hót không hay làm thế đâu vậy sao đã thấy hót là chim, là con là chim. Thôi, chứ rồi. ông sao thôi cứ há hốc mồm lên ngặt nhà được một khoảng xa cháu tôi lời công việc trở gian băng nảy ông lại nghe lại chim mặt người tôi lại hót chạy kêu, tóc xong, đào rát cổ Hồng bật cả người. nhìn vào mặt ông thôi, tôi thủ lý tôi vẫn chưa thành công. Ông thử chờ một lần nữa rồi một lần nữa vẫn chẳng thua. ông thôi chỉ hất đầu, buồn rười rượi. thâu tạm nghỉ cho hòa mai luyện tập tiếp. đêm ấy tôi không thể nào ngủ được, không có hỏi tôi lẳng lẳng như thế nào? tại sao ông tôi không hót nổi giọng với khi mặt người? cuối cùng ông thầy đưa ra một giải pháp. ông bảo, không thầy đúng mà nằm nên. thầy của ông cháu mình chẳng có ai xa lạ, đây chính là tấm mạng của chúng ta đây. ông sẽ cho cháu theo học chú ấy. tôi ghen lên. thế thì còn gì bằng nữa. cô đừng nguyên sinh, ông tôi dẫn tôi đi cắt qua rẫy tiêu để sang nhà chú ngẻ. căn nhà sàn phía đông bên cạnh, nhà chú ngẻ qua việc diễn diễn nhận biết, một là để ấp kim, chim, cồn ả, đuôi nhộng, giọng thổ, giọng chim, giọng lạnh lót, thủ kiểu. ông thầu nghe tiếng kim thì vui, nhưng thà thấy ở đây sao nó ai oán thê lương như thế. không phải ông thầy không nhận đó là thứ chi của thiệt trọng của sự cuồng đường bởi khi thấy gà đây, được chỉ có hai con đường, không bị hành tịnh thì chỉ cầm tù, mất hết chỉ cho, mà mất chỉ cho hay là phải chết, đều bất hạnh như nhau. Hai là thanh tuổi không đặt một chút đồng hồng hồng chua chua, phá ngựa thì lại hỗn loạn buồn nôn, còn chung nẻn kỳ nhôm yếu lã như lùi giá rách, không phải nói ra. Nhưng tôi bảo rằng nguyên nhân này cho hàng ngày, chúng thường hít phải cái chiếc thải trận bãi này, thì chúng cũng phải công nhận là đúng. Chúng hẹn hoàn hỷ đóng chiếc ông cháu thôi. Không hiểu sao, vừa nhìn thấy chú, thì bà ghét. Ghét kinh khủng. Tự hỏi với bạn thân sàn bảo của chú, thông như con chim thì bị giặt trụi lông hướng chả. Thông như con được sống, nhưng mà có sống là hồn chim thời tiết khó khăn để chở cho ngọt để làm vui ta cho những công chủ và chủ bảy của chú mẹ ông tôi đi xem chú một con nhỏ xinh rất vui Mình lúc nào cũng việc khi khoe khoang với ông giáo tôi về những kiến thí được trong những lần đi sang chim tôi nhìn chú mà thắc nghĩ đó là quân đội phản chiến tranh tôi Khoa những công cảnh của chú hôm nay Đã khác là một cuộc truyền bày tội ác chiến tranh, mà có lần cô giáo dẫn chúng tranh ở thành phố Hồ Chí Minh. Chúng hẹn có rất nhiều thứ bảy. Mỗi thứ có một cách bảy, hay nó khác đi là mỗi thứ có một đối lực đạt được chiến tranh khác nhau. để chim phu gáy, chân màu, chiếc chè thì cái lòng có hai lăng. Một lăng nhốt chim mồi, một ngăn cửa lúc nào cũng mở, nhưng cũng dễ dàng sạch xuống. Đóng chặt, Một khi có những chiếc vô tình nhảy vào các cậu nhỏ bắt sẵn ở đó. thấy cò, bấy hạt thì là một cái thồng lỏng. Còn những chiếc nào dột đến mảnh rồi đây, chỉ sau một chiến phục. Thồng chiên chưa thật hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì cái cổ dài của nó đã bị thồng lỏng xếp đặt rượu lửng như trong trung, như những tội nhân thả đặt để hành hình. Đó là những nguy hiểm luôn rình bò các thời chiên, chúng cảm thức cả những taọa thiên nhiên do đi thổi phía hậu luôn trình đặt con người, nhưng con người chưa hiểu nguồn cội của những mối nguy hiểm đó, còn thấy với loài chim thì không. luôn bị mất cảnh giác, dở lúc nào cũng luôn bị mụ mị, phù lì vì những tiếng hót đồng loại. Thế âm nhạc mà chúng nghĩ chỉ có riêng chúng được tạo hóa được diên thành cho. Điều tai hại là chính là đồng nghĩa tiếng hót ấy chỉ khi còn tình yêu. Và đã là tiếng gọi của tình yêu thì mọi sinh linh đều quá thành cái mùa hòa, giúp đát, giúp đả trong tiếng hót, giúp đỡ tình yêu ấy bị làm trả. Ông Thôi đã có lần giảng trải về sức thấp dẫn để xuất cho tiếng hót những cái chim cho tôi như thế. Tôi lòng trả tiếng hót rất tài tình và không có chung nào nghe thấy khó khỏi sự ám ảnh. Hàng hờ, đó lại chính là chú Nghẻn. Chú Nghẻn là cái thù thích thật của chim thực sự không muốn đi sau chú thành này để lấy chim nào, nhưng phải nghe lời ông. Đi học được giọng hót lời chim của chú ấy. Đi về nhà, cho mình hót một tiếng mặt người, nên như đứa chấp hành lệnh của ông thôi. Trước tôi còn cảnh lại mà không được nhậu ra thì không hẹn biết những câu chuyện liên quan đến chim mặt người. Tôi đã bắt trước các chú công an trong phòng hình sự kẹp chân đứng nghiêm rồi khâu thật to tinh tỏ. Bây giờ mới thấy ông thôi cười mà bảo đi. Mà phụ đi gần chú mẹ ngoài mấy cái lồng bẫy các con chim mồi bị câu chặt mắt, sương để không còn biết đường phá vách làm khoảng sợ những con chim đang sống từ trong bên ngoài. Con chim mồi này có điều hơi lạ là không biết hót. Chú mẹ bảo không cần, là làm thay còn có con dao rửa để nhớ bữa chứ thôi, chứ những chuyện mở thức sở cười, bà chá không có chuyến đi này nó không chẳng nào có được. Cái chuyện cho chú trẻ lại, cái chuyện gì chính tôi là chứng kiến thận? Chú trẻ cho hôm qua giờ lúc trạng trạng tối. Vì có việc, chú phải chỉ đến phía nhà ở buôn bên. Chừa thấy chú chú, đã có mấy ông ấy bà thằng chạy khọc cho búa ra chút chặt với chú rồi hỏi tội chú, có một bà sáng cái áo lên, chú hợp chú mà chỉ rõ, và bảo thổi chú là để dùng chi giấy của mình quyến rũ lũ hà rừng mái mà họ nuôi lâu nay, rủ nhau bỏ đi hết. chú bảo chú nói thế nào bà con cũng không tin. cuối cùng chú thằng phả vừa chống lại vừa chuồng thành hình mới em. chuyện ở trên thì thắng quyền nhưng mà chú bảo do hồi này đời sống khá giả, nên rất nhiều tình đã có cách thú nuôi chim cảnh chim hàng thì dễ, làm cho nó hót và hót hay khó. Thế là nhiều người ham mộ đến tận nhà, một hàng đến để cho chim của họ học hót. như nhiều con của họ thành tài, người hội sinh vật cảnh thì tớn rồi xả. chung nèn mở mày mở mạch như những con chim như vậy. sao cả tiếng đồng hồ treo treo hậu suối vừa đi đường vừa kể chuyện. chúng tôi đến được một buôn của người dân tộc mơ nông. sau một hồi đi loanh quanh cuốn lượng tới các sườn đồi con suối, hai chú cháu và một gia đình mà cổ bàn đã bày la liệt trên sàn nhà. gọi là cổ bàn cho sang khi thực ra chỉ có mấy món cây nhà lá giường quen thuộc dương với hũ rượu cần, một đống tự theo luộc để thành đống tứ hữu sinh nghiệm trong lá chuối cùng một số đồ ăn khác và hành trắng. Chung bảo: Mão: "Thì thầy, năm năm ngoái bị chết con giò nuôi cũng đã lâu, hôm nay là ngày giỗ của con giò ấy, Mà phải làm giỗ cho giò, vì năm ngoái đôi nhà bị sữa khoang với giò rừng, tha đá không làm lễ cãi chồng cho giò, để rồi sau đó do mẹ khó rồi bị chết cả mẹ lẫn con." Họ đã do tàm đó là do thần linh trừng phạt. Họ phải làm cái tổ này để thật thổi. Thổi gì? hóa ra là thổi chữa quan, ăn cơm trước chẻn. Dung hẹn giải thích chứ tôi Trong nhà giật mít người, họ ai cũng rõ ao, cũng nghĩ mồ hôi. Thiên thiền trên ké đều gần ít núi, em sống phái làm gì thấy Dung hẹn đến, để đánh nhìn ra, ai cũng vui mừng, tỏ ra thăm phục chú trong cửa nhà hình tròn trống khố, nắm tay đón chú về nhà thôi cũng được theo Chung hẹn trên vạn ống nhựa ban tường nhà đặt lên miệng dám đứng ngồi chiêm tinh thích nghe được cái tiếng rèn rồi kêu ông ông bên hiện thống thức phong trần về Chung hẹn đến thở rồi hít một hơi thật dài dài như một hồi chiên Như người luật sĩ chuẩn bị nâng hạ rồi chú lại bật thở ra khi hú giang lên thuốc chút ngôi nhà sàn những thể xung quanh dàn ngọn núi xa xa bên kia suối trăng lên tiếng khói hồng nghiệp thiên liên làm sao tiếng gọi của thần linh bỗng nhiên những người cùng khóc cùng thào khấn bằng thanh và tiếng dân tộc của họ liêu lô liêu lường bất tôi mới biết tiền chủ tôi nhớ còn trò thân yêu họ nuôi trong nhà thất tụ năm nay đã xuyên hành thiếu khổ sửa cây tốt phần làm nên cơ nghiệp này muốn ra là với nó Nên họ nhờ thể chú Mẹn là gì như thế? Lúc này bác chú Mẹn ráng yêu quá, chứ không đáng ghét, bởi khi chú sức lên thay những con chim chú bảy được. Con rượu no say, chú Mẹn lại dẫn tôi tiếp một hành trình dầu sâu tháng rừng. Tôi phải tắm mệt, nhưng hơi vui nên quên hết mệt. Đến một chỗ đất thằng, bên một con suối nhỏ, xin bảo xin hồi xuống một đám đá để xin sức chuẩn bị bảy kim. Chú cũng ngồi xuống nhanh thành vôi. Một mùi hôi hôi khó chịu từ người chú bốc lên, đang ra bên ngoài, khiến tôi muốn bói. hỏi chú có thấy hôi không? Chú bảo khen rồi, nhưng không khen cũng không chứa được. Vì mưu sinh, vì cuộc sống của chú trình một vợ hai con, nào cũng không thể như chú. Tôi lại hỏi xem có việc này. Tôi bảo lúc đầu vì muốn tránh sự cô thân, làm sao thâu thân. Chú trả lời, chú sống với rừng, yêu rừng, nhà lại nghèo nữa. nên học tháng cấp 1, chú đã phải hỉ do rừng kiếm năng, đắp cỏ, bán lấy tiền, tự nuôi thân, rồi sau đó xin giờ làm trong đội kiếm năng. Xin chào các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của nhóm Nhân dân Thành phố Hồ, Hồ Chí Minh với phần tiếp theo chuyện dài trên mặt người của Nguyễn Thanh giang dao tao vu oi a ju mot dong a trong veo sao long oi a bay a mon xa a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 Eihä ilo Eihä một dòng ýa trong veo sâu lòng ओंa còn rung mày bay ý tăng, Đường đời ý không xa sao trời sa muut a juuri, mutta muut a juuri, mutta muut a juuri, mutta muut a juuri, mutta a a Ja i lu E ja i lu E ja i lu E ja i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 Nguyệt ý a trên cao, ba môi a dưới thấp. Một nương ý không cong quẹo, nắng vàng a đột ngột. Từ đô ý a chim kia, hót lời ôi a mềm a vô biên, đôi chim ý a tiếng đương.